các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Nhà thẩm nghĩ, hóa ra tổng giám đốc của đảng Lâm có bệnh, đúng là thần kinh. Lâm Trình Từ cứ như thế mà đi vào nhà, mà mẹ của Ngộ Hoài đang ôm mông cười như điên, anh nhìn cô, ánh mắt quét qua một tia gian xảo. Vì sự kiện hôn lễ của tổng giám đốc, cả công ty trên dưới đều được ân xá ba ngày nghỉ, cả phòng kinh doanh ai cũng nhận được thiệp mời, ngoại trừ Cố Tử Cầm, lý do hết sức đơn giản. Chỉ lúc trước từng có xích minh với tổng giám đốc phu nhân là Hà Khả Khả Nhưng ai nhận được thiệp mời Đều được nhận kèm hai tấm vé sang Mỹ ở khoang hạng sang Ở công ty, chỉ sướp lớn mới được nhận Nhưng chỉ riêng phòng kinh doanh đã chiếm hết hai mươi mấy vé Điều đó cho thấy giám đốc phu nhân đã ưu ái phòng kinh doanh đến thế nào Lâm Trình Tử với vai trò là bạn của cô dâu Nên phải đến sớm hơn mọi người Chiều tối cô đã đến nơi Hà Khả Khả rất chú đáo còn phái người đến sân bay đón cổ nữa Ngồi trong xe cùng cảnh xung quanh làm cho lâm trình tử nhìn đến ngây người nếu việc hoàng gia không nhắc khéo cô còn tưởng mình đi nhầm đến cung điện của hoàng gia toàn nhà xây theo kiến trúc cổ điển của châu âu chính giữa sân còn có một đài phun nước xung quanh đài là các tường hình thành anh được điêu khắc tỉ mỉ hai bên sân là các bục cây cảnh được cắt tỉa cẩn thận hoa cỏ đẹp tươi trải dài từ ngoài cổng ôm dọc theo hàng rào bao quanh ngôi nhà làm cho người ta có cảm giác nơi đây được nữ thần mùa xuân che chở khắp nơi đều là hoa cỏ thơm ngát toàn nhà được thiếp vàng để tăng thêm độ phản chiếu khiến ngôi nhà sáng rực lạ thường. Được trang trí bằng các họa tiết, hoa văn tinh xảo. Lâm trình từ ngồi trên xe, ngắm nhìn bao quát các thứ xung quanh. Mới lúc sau xe dừng lại ở trước cửa lớn, bậc thang bằng đá đen tuyền óng ánh, được khoác lên tấm thảm đỏ càng thêm nổi bật. Vừa bước vào đại sảnh, Lâm trình từ càng thêm choáng váng. Đại sảnh không lối được trang hoàng lộng lẫy. Dưới các khoảng trần của căn nhà, các đèn chùm sáng bằng thủy tinh xuống như những chùm hoa từ đằng rực rỡ và kêu xa. căn nhà lấy màu vàng làm chủ đạo, thật không khí ấm áp nhưng không kém phần sang trọng. những tấm rèm trong mờ làm tăng thêm ánh sáng tự nhiên bên trong. các họa tiết trên trần nhà được điều khắc tỉ mỉ, đẹp đến say lòng người. xung quanh tòa nhà tại các góc đều có các pho tường thiên thần đẹp đến không thể tả được. còn rất nhiều rất nhiều thứ làm cho lâm trình từ choáng váng. nhưng cho nhất chính là thật sự nhìn không ra hà khà khà cư nhiên là công chúa lớn lên trong nhung lụa. Cô ấy giản dị và dễ gần đến bất ngờ, đôi lúc còn đáng yêu như trẻ con. Một chút cũng không giống với mấy nàng tiểu thư nhà giàu canh kiệu mà Lâm Trình Từ từng thấy. Hà Gà khả, khả biết Lâm Trình Từ đến, liền chạy xuống đại sảnh đón cô. Hà khả khả dẫn Lâm Trình Từ về phòng dành riêng cho cô. Phòng ngủ vừa mang chất cổ điển, vừa chân vào một chút hiện đại. Nếu chỉ dùng hai từ để hình dung căn phòng này thì chính là xa hoa, ba từ, quá xa hoa, bốn từ, xa hoa cực độ. Căn phòng có thể nói là to hơn cả căn nhà của Lâm Trình Tử, giường ngủ kiểu công chúa mà cô vẫn thường nhìn thấy trên TV, mềm mại như bông, khiến cho người khác vừa nhìn thấy, liền muốn đặt lưng xuống ngay. Trên mà làm việc còn để sẵn laptop và các dụng cụ cần thiết khác dành cho khách. Bàn trang điểm bằng gỗ, khá to, trên màn còn bài sẵn một vài loại nước hoa và đồ trang điểm, chú đáo đến thế là cùng. Căn phòng ấm áp, nội thất xa hoa, ngay cả cái phòng tắm còn to hơn cả phòng ngủ ở nhà cô. Phòng tắm cúng mạ vàng nốt, bồn tắm to lớn, tự như hồ bơi mini, bên trong bồn còn giải thêm vài gánh hoa hồng, bên bề còn để thêm vài ngọn nến thơm, toát ra hương thơm tự nhiên của cỏ ý huân. Sau khi ngắm phòng đến trong vắng, Lâm Trình Tử cũng hạ khả khả hàn huyên, nói chuyện chẳng bao lâu thì hà khả khả bị tổng giám đốc, kim lão công tương la lôi đi, lý do là để Lâm Trình Tử nghỉ ngơi. Ừ lại hà ra, hưởng thụ tất cả những thứ tốt nhất, xa hoa nhất, cảm giác như đang ở trên thiên đường. Lâm Trình Tử thích chết thì được Hôm nay là ngày cưới cô Hà Khả Khả Trên dưới Hà Gia Tử từ, từ mở sáng đâm bận rộn không thôi Trước giờ làm lễ Lâm Trình Tử cùng hai cô bạn khác Cô Hà Khả Khả đợi ở phòng cô dâu Bốn người trò chuyện hăng say Theo quan sát của Lâm Trình Tử Thì hai cô bạn kia cũng là tiểu thư nhà giàu có Bởi biểu hiện của hai người kia Khi trông thấy cung điện của Hà Khả Khả chỉ thoáng ngạc nhiên Sau đó thì không còn bất cứ biểu hiện gì nữa Lôi quyên em gái của Tân Lang còn ngang nhiên phát biểu rằng nhà chính của Hà Gia trang hoàng hơi lố. Lâm trình từ trong váng với suy nghĩ của cô bạn này, nhưng ngẫm lại thấy cũng không trách được, quả thật có hơi quá phô trương. Lúc đó Hà Gà Gà chỉ có thể ngao ngán lắc đầu mà nói rằng Hà mẹ vì quá mỡ biến đám cưới của Hà Gà Gà trở thành đám cưới hoành nhất, làm cho cô trở thành cô công chúa kêu xa rực rỡ nhất. Nên trong thời gian ngắn biến toàn biệt thự cổ kính giản dị trở thành cung điện xa hoa, ý đồ làm lé mắt người khác. Nghe tới đây. Ngoài chữ cô dâu, ba người kia đồng loan lắc đầu, bó tay toàn tập với cái suy nghĩ kỳ dị của Hà mẹ. Trang điểm hoàn tất, Hà Hà Hà rạng rỡ trong bộ váy cưới, đẹp tựa nữ thần, sang trọng quý phái mà kiêu xa, đầu cô đội vương miện đính kim cương sáng lấp lánh. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net